Hãy để anh làm anh trai của em. chương 3 Ngày Song Khánh về nước, ông Diệp đã vội tới dân bay từ sớm. Bà Diệp thì đã ở nhà, làm một bàn đầy thức ăn. Trong nhà đã dọn dẹp sạch sẽ sáng sủa. Tất cả đồ vật linh tinh đều được chuyển đi. Ngay cả người cũng chỉnh tề hơn hẳn. Cho dù chuyện của Kinh và Song Khánh có thành hay không, nhưng đấy cũng là cấp chuyên của con gái. Không thể làm cô mất mặt được. Bởi vậy, bà Diệp dùng tiền riêng đi nhộm tóc, đắp da mặt, tuy rằng bà mặc quần áo ở nhà còn hơi hơi mới thôi, nhưng nhìn qua cũng không hỏi nằm nét mặt bà phấn khởi vô cùng. Chúng cửa vang lên, bà Diệp vội bỏ đồ trong tay chạy ra mở cửa, miệng lên hồi nói cái gì mà tốt lắm, tốt lắm, đã về, đã về, bộ dáng vui mừng hớn hở kia, nếu song hỉ mới 14 tuổi, chỉ sợ sẽ nghĩ bà không bình thường, mẹ cậu quả thật, vui đến mức bay lên tận thiên đường rồi. Chẳng qua đã nhiều năm như thế Từ lâu cậu đã không còn thiết tha gì Với tình cảm của cha mẹ nữa Song Khánh ở nước ngoài Hiếm khi có dịp trở về Mẹ có vui mừng thái quá Âu cũng là chuyện hợp lý hợp tình Con gái mẹ đã về Hai mẹ con đứng ở cửa thân thiết ôm nhau Một trong những điểm tốt của con gái Là thích làm nũng Song Khánh ôm mẹ, cảm động nói Mẹ, con rất nhớ món sườn Xào suốt ngọt mẹ làm Có, có, có Bà dẹp mặt mày hớn hở đặt là một bàn ăn lớn đủ cho con ăn thoải mái Vâng Song Khánh hồn nhiêm đáp lại một tiếng Ngước mắt nhìn Song Hỷ đứng phía sau Lập tích cười khúc khích chào hỏi Anh Song Hỷ đứng phía sau nhìn cười Song Khánh Nếu không đứng trên lập trường của một người anh Mà là lập trường của một người đàn ông trưởng thành Song Hỷ không thể phủ nhận Song Khánh quả là một người đẹp hoàn mỹ Cô mặc một bộ trang phục mùa xuân Trên thân là áo tơ tằm màu hồng Có theo mai trắng kiểu Trung Quốc Bên dưới mặc quần màu trắng dài Bàn chân nhỏ nhắn được bao lấy bởi đôi giày Thật đúng như trong hình dung hồng lâu mộng Phong tư dịu dàng Em gái mình có dáng người như người mẫu Đã rất đẹp rồi Lại ở gần biển 2 năm Quần thân như càng tỏa ra một tầng hào quang lung linh Còn một người em gái xuất sắc như vậy Phận làm anh cũng cảm thấy tự hào Song Khánh thăm hỏi người nhà xong, vội quay đầu lại hỏi Con xin giới thiệu với cả nhà, đây là sếp của con Bà Diệp chờ những lời này mãi Bà đã sớm chú ý đến người đàn ông theo so Song Khánh đi vào Con mắt vừa liếp, bà Diệp đã thầm khen một tiếng Đúng là đàn ông và đàn bà không giống nhau Phụ nữ chỉ cần đẹp, da cảnh như thế nào cũng không sao Nhưng đàn ông phải sống trong một gia đình tốt đẹp Mới có thể bồi dưỡng ra một nhân tài như thế Bằng không với một khuôn mặt bình thường Khi chất thấp kém Hoàn toàn không đáng để mắt Người tên kinh này Vừa nhìn đã biết là một nhân vật không tầm thường Mắt nhìn người của song hành đúng là tốt thật Đây là kinh Còn đây là mẹ em Người đàn ông thân mặc âu phục Chân đi giày da Phong độ mỉm cười gật đầu một cái Cháu chó bác Cháu thường nghe Vivian nhắc đến bác Hứ, thật sao Bà Diệp bật mày hớn hở Hỏi đùa nói cha không nói xấu gì ba chứ kinh lanh lành sao có thể song khánh cũng bĩu môi kháng nghị mẹ con vẫn luôn khai mẹ mà mấy người nhìn nhau cười a đây là anh trai em diệp song hỷ vẫn duy trì một vẻ mặt mỉm cười như cũ cậu là một người vô cùng tự giác hiểu được vị trí của mình hôm nay là chủ nhà Chỉ cần ngồi bên cạnh, mỉm cười lắng nghe Lúc cần thiết thì gật đầu Đừng nói cái gì không nên hỏi Làm bất mặt song khánh Cho nên khi Kinh chăm chú nhìn cậu Cậu hơi do dự một chút Lo lắng, nếu mình đi đến bắt tay anh ta Thì có thân thiết quá không Chỉ do dựa một phần ngàn giây Cậu quyết định miễn cái vụ bắt tay cho rồi Nên chỉ gật đầu theo pháp lịch sự Kinh quan sát cậu trong chốc lát Trên mặt nụ cười cáo lúc càng sâu Lộ ra một tia giáo hoạt dẹp song hỉ Tớ biết ngay là cậu ba Song hỉ giật mình Không riêng gì cậu Cả nhà họ Diệp đều bị ngữ khí Như gặp người quen này của Kinh làm cho hồ đồ Trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng ngạc nhiên Kinh sao sàng cười Sau khi biết tên đứa chung của Vivian Tớ liền đoán được cô ấy có quan hệ gì đó với cậu Ngày trước Không phải cậu từng nói Mình có một người em gái sao Ha ha ha quả nhiên Bà Diệp rất kinh hỉ, vội hỏi Như thế nào? Hai người quen nhau sao? Kinh nhường mày nói Ba gái, bà hỏi song hỉ Xem cậu ấy có quen cháu hay không? Vì thế tầm mắt hai người đều tập trung lên người song hỉ Song hỉ sợi run nửa ngày Nhìn kinh hồi lâu Lục lọi trong trí nhớ thời niên thiếu Nhìn khuôn mặt nam tình thu hút kia Cậu dần dần thấy có chút quen thuộc Nhưng theo năm tháng Bóng giá kia cũng chỉ còn lại mơ hồ Văn Đào Chương 4 Thì ra kinh Người xong cảnh nhắm cũng chính là bạn học hồi trung học của Song Hỷ Ha ha. Còn tin tức nào tốt hơn tin tức này chứ Bà Diệp rất mừng rỡ Có một vài đề tài bà nóng lòng muốn biết Nhưng nếu hỏi về gia đình anh Cho dù có nói khá như thế nào đi chăng nữa Người nghe vẫn cảm thấy có điểm khác thường Nếu vì vậy mà khiến cho kinh phản cảm thì thật là chữ lợn lành thành lợn què Hiện tại có mối quan hệ này Như vậy có thể từ chỗ đưa con cả Hỏi ra một vài thông tin giúp bà hiểu rõ thêm về đứa con rẻ tương lai này Vô hình chung cũng khiến kinh từng bước từng bước gần gũi về gia đình mình hơn Là đồng nghiệp của con gái Lại là bạn học của con trai Hai tầng quan hệ Cha mẹ có nhiệt tình tiếp đón thì cũng không có gì là quá phận Vì thế bà Diệp càng tươi cười thân thiết hơn Từ dịp vào bếp xào rau, và gấp đến độ không thể chờ được mà kêu Song Hì vào cùng Muốn hỏi cậu về công cách làm người hồi trung học và hoàn cảnh gia đình của Tương Văn Đào Song Hì vừa nghe mẹ gọi đã hiểu ngay bà có chú ý gì Cậu bật cười, đồng thời nói ra một số chuyện trước kia mà mình còn nhớ được Thỉnh thoảng có giản lực một chút Thực ra, Tương Văn Đào bây giờ phong độ như vậy, khiến cậu có chút bất ngờ Năm đó rõ ràng anh rất lạnh lùng ít lời Vậy mà sau khi lớn lên Lại làm trong ngành dịch vụ khách sạn Thật khiến người ta vài giờ mắt nhìn Hình như nhà họ có người đi bộ đội Hẳn là làm trước lớn Hả chức vụ gì Trung đội trưởng cũng là chức Sư đoàn trưởng cũng là chức Đối với vấn đề này bà Diệp vô cùng quan tâm Song Hỷ trần chờ một chút Không trả lời Nếu có thể cậu cũng hy vọng Các bậc kia ca một chút Để tránh là mẹ cậu thất vọng Nhưng những thông tin cậu có thể cung cấp cũng có hạn Theo lý, thời niên thiếu ít nhiều Người ta cũng hay thổi phẩm sự việc lên với bạn bè Nhưng học chung 2 năm Hai người cùng lớp, cùng phòng ngủ Tuy nhiên từ văn đào lại không hề nói chuyện dương tư của mình Còn học cùng 2 năm Vâng, đến cấp 3 thì chuyển rồi mà đến đây xong thì nhịn không được cảm thán một chút Khi tốt nghiệp mọi người đều kêu gào, nước mắt lưng trồng Hẹn nhau dù người Nam kẻ Bắc cũng phải họp mặt một lần Kết quả đã nhiều năm như vậy Trừ hai năm đầu tiên mọi người còn tụ tập Về sau đều có tương lai riêng Ngoài cả mấy bạn bè thân thiết hiện tại Cũng đều có gia đình đã mất liên lạc Cũng tốt Nếu thật sự gặp mặt Cậu sẽ cảm thấy xấu hổ Bạn bè đều đã công thành danh toại Chỉ có cậu vẫn kém cỏi như thế Nếu so ra thì thật như Mức nước trên lệch giữa lòng sông với biển sông Bà Giẹp vẫn băn khoanh một vấn đề 2. Con thật là đứa vô tâm Thời gian 2 năm xa hoàn cảnh bạn cùng lớp với mình như thế nào cũng không hỏi thăm rõ ràng Xong hỉ cười cũng không nóng giận nói Mẹ, vì đó chúng con còn nhỏ mà Một đứa con trai mới hơn 10 tuổi Làm sao có ý thức như người lớn thường cố ý hỏi tham gia cảnh người ta Làm sao ý thức làm thân này nọ chứ Ngay cả chuyện gia đình tư văn đào là quân nhân Kỳ thật cũng chỉ là phỏng đoán này nọ Của cậu dựa vào quan sát mà thôi Ngày khai giảng Sân trường y vắng suốt một mùa hè Giờ lại ẩm ý Các học sinh tài sách nách mang Mang bao lớn bao nhỏ đến ký túc xá báo danh Những học sinh cũ thì tốt 5 tốt 3 Anh em ta cùng nhau Còn những học sinh mới thì đến cùng bố mẹ Các chuyện vui vặt đều có người lo Chỉ mình lại mang một chút bỡ ngỡ Phớn hởi hết nhìn đông lại nhìn tây Dẹp xong hỉ bước một chậu nước đi ra kho vọngng giặt quần áo ở cuối hành lang dọng đường đi cậu đều hết sức chú ý với tên quỷ kinh ngậm chạy trên hành lang cẩn thận đi đến phòng 47 cậu cũng là học sinh mới Tuy nhiên cậu phải tự đi chứ không được cha mẹ đưa đến khi hồn học kiểu học mỗi sáng cậu đều dấu em vô sữa cuộc sống thu nhật giờ phải lo liệu căn bản không thể làm khó được cậu hai bạn cùng phòng mới đến cũng đều đi ra ngoài để lại cậu một mình đứng ở cửa chờ Cậu muốn thừa dịp này đi vệ sinh một chút Dùng chân đầy đầy cánh cửa khép hờ lại Phở đi vào lười phát hiện trong phòng ngủ có người Người nọ tựa vào khung cửa sổ Từ trên cao nhìn xuống đám người huyên náo dưới sân thể dục Nghe tiếng cửa phòng mở Chỉ quay mặt lại trò chuyện một chút Không thèm để ý mà quay đi Đó là lần đầu tiên Diệp Song Hị gặp Tư Văn Đào Cũng là lần gặp mặt đầu tiên để lại ấn tượng rất sâu đậm Lúc ấy, Tư Văn Đào đã cao hơn rất nhiều so với những ban học cùng trong lứa Đôi chân lại thon dài Hai chân ánh vắt chéo Tư thế đứng tựa vào cửa sổ Làm cho cậu có loại cảm giác như người mẫu đẹp trai trong các tạp chí Mà khi quay mặt lại về phía này Lại là vẻ mặt hững hờ Cậu nhị không được sinh ra một ý niệm trong đầu Người này thật đẹp Bởi vậy, sau này anh được gọi là một trong tứ đại Mỹ Nam tân sinh Cũng không phải là không có lý do Vài năm sau và một ngày nào đó Sau khi về nhà thầy em gái đang tiếp mấy bạn học nữ Cô gái 14 tuổi lần đầu tiên dẫn bạn về nhà chơi Cảm thấy mừng vì Song Khánh đã có bạn Với tư cách một người anh theo lễ cũng mỉm cười gật đầu Các em chơi vui nhé Rồi biết điều đi ra ngoài Vài bạn học kia đều là con một Thấy Song Khánh có một người anh trai tuấn tú Khiêm nhở như vậy thì rất ngưỡng mộ Song Khánh Anh trai cậu thật tốt Song Khánh lại thở dài nói Tớ còn hy vọng anh trai tớ cao lớn, anh Tuấn học giỏi, năng nổ, có thể hút hồn hàng nghìn thả vạn nữ sinh. Hừ, làm cho các cô ấy yêu ai yêu cải đường đi, mà chạy đến lấy lòng tớ. Đây là hình dung về bệnh mã hoàng tử rồi. Mấy người bạn học cười nỗ ruột, song hỷ đứng bên ngoài vô định về lấy đồ, cũng xấu hổ ngừng lại. Người nói có lẽ cũng không có ý tứ gì, nhưng, nhưng không khỏi làm người nghe có chút không thoải mái mặc dù cuối cùng vẫn thản nhiên nở nụ cười nhưng có cũng không rõ nụ cười này là tự diễu hay có càng giúp gì khác. Song khánh mơ về một người như vậy quả thực là ưu tú nếu có thể có một người anh trai xuất sắc như vậy làm em gái nhất định sẽ tự hào gấp bội. Tuy rằng hiểu được con gái tuổi mới lớn khó tránh khỏi có chút ảo tưởng không thực tế nhưng song hỉ vẫn vì mình hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của em gái và cảm thấy hổ thẹn.